Ok, mìn h chạy luôn bên YouTube nè chạy luôn nè hello a n h e m hello kang h pan hello tang mua hello chung r u m b h l m c i hello nga m hello nga n a m h e o g h e e m hello nga n g h e o a h e n h e m hello nga e n g m h e o a m o nga m h e l l n m h e n g h e o nga m h e a m o nga m h e l l nga m h n c h à o các a d m i n À, chân thành xin lỗi anh chị em tại vì bữa nay hơi muộn <cười> tại vì các bạn biết đó cái giọng của mình nó đang nó đang bị viêm họng nó viêm họng lắm đó mình đang bị viêm họng、uh, hai hôm nay rồi đến ngày hôm nay thì nó dữ dội lắm mình thử một chút nữa anh sẽ ra bảo giả t á n g、uh, r e p inbox nghen m ấ mêm nay cái giọng của mình nó, nó đang bị viêm họng nó, nó tợn lắm <cười> mình hồi nãy mình phải cố uống viên thuốc để cho nó d ị u xuống một tí Để, để để để xem còn live stream với anh em thì nó bị muộn mong anh em hết sức thông cảm ok s ố n g chết gì nếu như có thông báo ọ p thì sẽ ọ p anh em cảm ơn văn l ợ i đ ã n nhóm c h a t b o x còn nếu như không có thông báo ọ p s ố n g chết gì cũng sẽ online để live stream cho anh em nghe ok <cười> <cười> mặc dù là hơi, mọ, hơi mệt một tí hello lemi hôm nay anh sẽ gửi tới quý vị và các bạn Và các em các bạn các em một bộ chuyện ngắn của thôi ả mạnh ninh khánh khẽ mang tên là hầm vàng của thần dữ của còn cụ thể nó như thế nào các bạn có thể vô facebook của tác giả mạnh ninh để đọc cho kỹ còn nếu như mà làm biếm đọc thì ok cùng nghe ông tuấn ông ấy diễn đọc và ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng ta làm luôn nghe các bạn chúng ta làm luôn bắt đầu độ những năm một n t r ở về trước ở sâu trong đồng ruộng mênh mông có một vùng đất thẳng cánh cỏ bay khi mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt nhìn không thấy chân trời đất ruộng nhiều dân cư thưa thớt xóm nào đông lắm cũng chỉ đến độ hai ba mươi nóc nhà người sống còn ít hơn cả người chết họ nằm rải rác ở những nơi không mồ mả lạnh lẽo hoặc những là đìa xâm xấp nước những gò hoang tối tối đầy những đốm lửa ma chơi chập chờn những tấm bia mộ san sát nhau như là rừng bia mộ ở một khu nghĩa địa chân nhang của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người qua lại thăm viếng cũng là vì những mưa gió ảnh hưởng để cho những cái bát nhang ấy trông càng ngày càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu trang nghiêm những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thờ cúng cho những người xấu xố đã chết bỏ thay ở cái xứ ấy nó nhiều vô số k ẻ những vùng đất đai khai phá mà con người trải qua vô số năm tháng kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyện hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất nó đều tự tô vẽ thêm cho sự huyền ảo của những câu chuyện đó rừng rú có nắm lắm ma nhiều cỏ người cũng có những con ma chết oang chết uổng đội mổ sống lại để mà đi tìm những kẻ gieo rắc cái chết cho bọn họ đi đâu người ta cũng gặp những chuyện mang đầy sắc màu yếu tố tâm linh cho nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những cõi hư vô đó trong những câu chuyện được truyền miệng ấy có thực có hư không biết đừng nào mà tả nhưng nếu như nó đã tồn tại thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân hoặc chí ít là cũng có kẻ bày ra những thứ ấy để mà hỏng thêm mắm dặm muối người đồng bằng truyền miệng nhau về loài ma nước ma da ma thần vồng còn vùng cao cũng có nhiều loại ma như ma rừng ma c à rồng ma c à rú ma thác rối ma s ó hoặc thậm chí là ma gà những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau thế nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ nếu như còn ở trên nhân thế hẳn là sẽ thấy mà nó quấy quả người sống theo cách riêng của nó mối quả đây cũng có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc là theo nghĩa xấu có nghĩa là dù là tốt là xấu thì chúng có chủ tâm hại người sau đấy lại đưa đẩy con người ta hướng đến một cái thiện nào đó mơ hồ để mà sửa đổi bản thân còn cái nghĩa xấu là bầy ma chúng quỷ táng tận lương tâm dùng thứ quyền năng huyền bí để mà ám ảnh để mà giết hại hoặc là như một thói quen khi lúc còn sống thường vẫn hay làm như vậy vô tình gây lên một nỗi kinh hoàng cho người ta ở cái vùng đất heo hút âm thịnh dương suy này theo bao nhiêu năm tháng mưa thuận gió hòa hoặc là thương hải tang đ i n người ta cũng dựng lên một làng làng ấy dần dần lớn mạnh đến độ năm đó thì cũng phải dễ đến tám chín trăm hộ gọi là làng yên lãng đứng đầu làng yên lãng cũng là người khai phá dựng lên làng từ thuở sơ khai phải kể đến nhà ông báo hộ huỳnh báo hộ huỳnh giàu có lắm tiền bạc ức vạn cánh, cánh đồng thẳng cánh cỏ bay gia nhân trong nhà lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào ấy nhưng nhà báo hộ thì lại nhân nghĩa thương người lắm ông bà không tiếc tay mà chi bao nhiêu vàng bạc để xây dựng đường xá cầu cống cho nên cũng không có bao lâu dân cư thưa thớt quanh t r ố n gò hoang này miếu lạnh ấy mà tề tụ lại với nhau định cư luôn ở cái ngôi làng đó cho nó thêm sung túc không chỉ bỏ ra tiền bạc để lập làng lập ấp mà b á hộ h u n h còn cho mỗi một hộ dân thuê một thửa ruộng nhỏ trong một năm không có thu thuế để mà h ỏ n g có chỗ sinh nhai lại thường xuyên thi ân bố đức cho người nghèo cho nên ở làng này người ta coi nhà b á hộ h u n h như là phật sống vậy làng yên lãng êm đềm qua những ngày tháng yên bình trong vùng đìa nước mênh mông người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn gặp vụ tôm cá ngoài đìa sinh sôi nảy nở thì họ hò nhau kéo lưới kéo c h ả i mà đánh bắt rồi đóng bè trúc trở ra vùng ngoài buôn bán cuộc sống cũng được gọi là đủ đầy cho đến một ngày nọ mười hai giờ đêm hôm ấy bầu trời không một gợn mây trên tầng không chỉ có ánh trăng vằng v ạ c s o i s á n g từng cành cây ngọn cỏ lâu lâu có tiếng con chim c ú mỏ để ăn đêm gào lên những tiếng thê thiết cô độc rồi lại vỗ cánh phành phạch phành phạch, phạch mà bay đi tiếp theo cái thân phận đêm hôm cô quành của nó vậy trời đã về khuya nhằm vào tháng mở cửa mà cái gò hoang với đầy dãy những ngôi mả vô chủ càng ít người qua lại bà diễm ở đầu làng tức là cách gò mả chỉ độ vài bước chân đêm hôm ấy nửa đêm bà diễm bật dậy mồ hôi ướt đẫm cả cái áo nâu sòng đặc trưng của xứ vùng này tiết trời về đêm không oi bức ấy vậy mà mồ hôi của bà chảy ướt đẫm cả hai bên thái dương ở buồng bên đứa con trai là thằng kha và đứa con dâu tên là trâm vẫn đang đ i ể m nhiên trong giấc ngủ sau một ngày quần quật bán mặt cho đất bán lưng cho trời thấy khó ở trong mình phần vì cũng một thời gian mà lão thầy tàu mách nước đã sắp tới cho nên bà diễm trở dậy khoác thêm cái áo cánh dài lại mặc thêm cái quần vải ống rộng s ỏ đôi giày rơm c h ậ m chậm tiến ra sân thằng kha lấy con trâm ba năm nay mà vợ chồng chẳng có con cái gì hai người nhiều lần dẫn nhau đi xin thuốc hết cả các thầy lang trong làng ngoài xã rồi nghe lời bà cụ mà dắt díu nhau đi lên ông thầy chùa ở dịt ở đó chữa chạy cũng chẳng ăn thua đ ợ t năm ngoái có người mách cho toa thuốc kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài thang là sẽ có con ấy thế mà đâu vẫn vào đấy cũng chính vì tình cảnh không có con nhìn người ta con đàn cháu đống mà phát thèm bà diễm lại càng khát khao có đứa cháu nội để mà bế mà bồng mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của nhà bà diễm dần dần ổn định tuy rằng có phần nghèo túng nhưng cũng bớt lo đi miếng ăn miếng ở vợ chồng báo hộ huỳnh lại cho thuê mảnh ruộng cạnh mé sông mà không hề lấy một đồng tiền thuế tiền má nào trách nhiệm nối tiếp gia đình sinh con đẻ cái mà duy trì nhang khói gia tiên khiến cho không kỳ chỉ, chỉ thằng kha mà cả con diễm cả con trâm bà diễm cứ canh cánh ở trong lòng nhớ hồi chồng bà còn sống ông luôn luôn hối thúc con trai mình mau mau mà lấy vợ để có cháu bồng cháu b é dù gia cảnh có lúc thiếu miếng ăn đói miếng mặc ông cụ còn thề rằng nếu như một ngày chưa thấy mặt cháu n ộ i thì ông cụ chưa nhắm mắt xuôi tay ấy vậy mà lúc con trai ông ấy lấy vợ chưa lâu ông cụ lăn đùng ra mà chết chết không nhắm mắt chắc do lời thề lúc sinh thời làm cho hồn phách của ông cũng chẳng thể tiêu tan bà diễm đau đáu lời c h ă n c h ố i của chồng lúc chuẩn bị lìa đời tôi sắp về c h u các cụ rồi bà phải nghe lời tôi cố giữ cho hương hỏa cả nhà nghèo đói đến mấy cũng cố mà giữ không thì bà bà đừng có mà nhìn mặt tôi nơi chín xuôi nói rồi lúc ấy ông cụ co giật trợn chừng đôi mắt mà hồn l ì khỏi s á c đợt nọ đi chùa có ông sãi khuyên bà diễm phải bảo con trai mình nó năng ăn chay niệm phật rồi mời thầy về xem phong thủy biết đâu có khi lại cầu được đứa cháu tự cháu nội mà cầu tự anh kha đợt ấy ậm ừ cho qua giờ nghĩ lại bà diễm thấy ông sãi nói cũng có ly lắm vớ lấy cái điếu bát rít một hơi s ầ m sọc đặc trưng của mấy ông bà cụ già xứ này rồi đoạn thở ra làn khói trắng mờ mờ bà diễm lẩm bẩm trong c ổ học nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào thời các cụ đã thế ấy thế nào mà đến thời con cháu thì làm sao mà vô sinh được có khi là do cái đĩa t h ế phong thủy nó không hợp nó khiến cho miếng cơm manh áo cũng đỡ lo phần nào ấy nhưng mà tiền bạc thì chả có Lấy đang ư ợ c cũng nhiều Quần áo cũng không phải áo l ụ là gấm m vóc i ế ăn cũng vẫn cứ yên yên ổn ổn cứ Cứ l à mà m sao k h ô n g có con nối Đang dõi Kỳ thật đấy. Khổ thật ghê đấy lâng, lâng trong làn khói thuốc lào bà diễm nhớ lại chi tiết c ủ a gặp gỡ với ông thầy tàu ở ngôi đình đầu làng tháng trước chả là sáng hôm ấy lúc bà đi ra chợ làng mua mớ tôm cá về chuẩn bị nấu bữa cỗ bởi vì nhằm hôm đó là ngày r ỗ chồng bà tò mò thấy người ta bu đông bu đỏ quanh cái giếng nước trong, quanh năm trong vắt ở giữa cửa đình tò mò tiến lại gần thấy ở đó sừng sững chính là một lão thầy tàu năm nay cũng phải ngót đến ngoài sáu bảy chục tuổi lão thầy tàu mặc một cái áo y như là thầy phong thủy trong những bức tranh cổ mà bà diễm đã từng thấy ở bên nhà ông cụ đồ dâu dài quá bụng khuôn mặt sạm gầy r ã i nắng dầm mưa thế nhưng ánh mắt của lão sáng quắc dị thường dùng mạo của lão toát lên thần thái uy nghiêm lắm lão thầy tàu bày ra một án bút nghiêm nhỏ đằng sau lưng của lão là một tấm vải màu trắng bên trên viết chẳng chịt dòng chữ mà bà diễm đọc cũng chẳng hiểu phải nhờ mấy người hay chữ cắt nghĩa bà mới hiểu ra ấy rằng là lão này chuyên về phong thủy đặt lại thế đất chiêu nạp tài vật xin con cầu tự sự kỳ lạ là người muốn lão xem giúp chẳng mất đồng xu các bạc nào mà chỉ cần ghi sinh thần bát tự ra một tờ giấy dầu nhỏ c ỡ lòng bàn tay đưa cho lão xem bà diễm khẩn khoản bằng mọi cách thỉnh được lão thầy tàu về để mà t h ỏ a n g u y ệ n ước muốn lâu nay cũng như là để an ủi v o n g l i n h của chồng bà nơi trên suối lão thầy tàu sau khi được khoản đại chầu rượu thịt non ê đứng lên đi dạo một vòng quanh thế đất nhà bà diễm chầm ngâm một hồi lão vuốt chòm d â u mà nói hay n g ó chem gì chèm lại mấy lần à, Cái m ả n h đất nhà hà l ì rơi vào thế đ ậ c âm sát nà bà diễm vừa nghe vậy thì chắp tay vai nấy vai nè theo từng bước chân lão thầy tàu nghe lão nói thế thì n g ẩ n đầu lắp bắp ừ, ừ, đọc đọc đọc âm sát là gì ạ thầy quả thực là nhà con nhà con không hiểu lão thầy tàu ngồi xuống cái ghế gỗ kê ngay đầu nhà mà giảng dài khăn nhà q u a i lì này nằm ở ngay bên cạnh cái gỗ hoang mới c h o a n h thầy của hàng trăm khách b ộ hành kẻ t ứ x ứ chết được chết chờ To em hi vât tui hi Tân em na nô i vâ say em sạch da Ngim yên la Nha lia tung bôn ba sweetu Tân quên bát bé e t toi luý thăm hoia Ay bào sáng nha li chu quách ao nòi Nem a noise i tung đung dung lam Ba zim vương h a vai thi quý zap sundert lạy l o t hai tòo nude sao Uzo oi xin thầy lạy thầy thầy làm ơn làm phước cứu giúp thầy thầy xem thầy thầy đặt lại phong thủy đặt lại thế đất để cho nhà cháu qua cái cơn bỉ cực đoạn lại nắm hai bàn tay gầy guộc của lão mà lắp bắp nhà cháu nhà cháu chẳng mong đổi vận chỉ mong được đứa cháu để bé để bồng để mà có người nối tiếp hương hỏa <cười> ấy thế mà bà diễm nói đến đây thì tự nhiên hắt xỉ hơi sù sụ tưởng như là đúng là ông cụ chồng mình đang hiển linh mà đồng ý đoạn bà lại vái lạy lão thầy tàu dạ con xin thầy con lạy thầy lão thầy tàu nhấp một ngụm trà khẽ gật đầu đoạn nói k h ầ y đọc âm sát cũng chỉ là một hình thái xấu t r o nói g g cái thế phân kim thế huyệt phân đỉnh n mà ế t đoạn mà hóa giải thế thì Có giải đất này thì, à, có hai cách. Nói cách. lão bỏ lửng câu nhìn bà diễm đầy dò xét bà diễm c h ấ p hai tay khẩn khoản lạy thầy xin thầy c ứ u giúp chứ tốn k é m bao nhiêu nhà con cũng chịu lạy thầy thôi xì ngó thấy hà lý cũng thành tâm ngô bày h a i li hai cách n h a một là h a i li b ỏ căn nhà này không ở nữa rồi d g i nhà mình sang vùng đất khác á. á t r n h cái thế đ ộ c âm sát này là xong hai là dùng một đôi long q u y bằng đá đen đặt t r ư ớ c c ử a nhà để h ó a giải sát k h í trừ t à h ó a đi cái đ ộ c âm sát long q u y bằng đá đen kết cấu đầu dòng thân dùa đầu dòng có tác dụng là chữ kẻ tiểu nhân mai dùa có tác dụng là hoa sát mà không chống chọi lại xanh k h a có phải ước nguyện qua lì có đưa cháu nói giỏi nó mới thành à... bà diễm khẩn khoản dạ ờ, ông nhà cháu đã dặn ba đời nhà cháu đều sống ở cái gò hoang này ờ... thì chết cũng là ma cái gò hoang này à, tuyệt đối không thể r ờ i bỏ lại mộ phần g i a t i ê n cho nên cách đầu tiên xem ra không ổn chỉ có cái cách thứ hai thầy thầy chỉ cho cháu đôi lòng quý phải mua ở đâu rồi bao nhiêu cháu cũng chịu lão thầy tàu tỏ ra tư l ợ i vuốt vuốt chòm dâu bạc p h ơ d ư ơ n g cặp mắt như cú vỏ sáng quắc lên mà đáp đ á đèn h a l ị m u ố n trừ t à l à phải lấy l ấ y ở cái nơi nó â m n h ấ t t à n h ấ t c h í n h là ở trong khu r ừ n g s â u giữa cái gò hoang này m à phải chọn là nhằm đúng vào cái giờ sỉu hiệu chưa c ó n h ư vậy thì â m khi nó m ớ i t h ị n h v ư ợ n g n h ấ t c ó n h ư vậy m ớ i làm vật vận đ ổ i p h o n g t h ủ y còn không thì không có l i n h niệm g h đ â u hà l ị trở lại hiện thực bà diễm vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng trăng con nước nhận ra là còn hai canh giờ nữa mới đến giờ sửu bà diễm d í t thêm bi thuốc lào rồi đeo cái gùi bằng cói s ỏ đôi giày d ơ m nai nịt gọn gàng còn cẩn thận xách theo con dao quắm dài sắc bén để mà đề phòng đi đêm gặp thú dữ bởi vì đận ấy xứ này còn hoang vô lắm thú dữ ở trên rừng xuống lộng hành lắm bà diễm s ố c cái gùi làm bằng cói to lên trên lưng bàn chân của bà nhanh thoăn thoắt nhằm cánh rừng âm u ở trong lòng gò hoang theo lối đường mòn ở ven dốc đồi bên ven đường thấp thoáng của hình ảnh mấy chục ngôi mộ vô chủ lớn có bé có đang vùi mình trong những mô đất lạnh lẽo một vài cái miếu nhỏ xa xa lập lòe lên ánh sáng của ma chơi đèn nhang đã tắt lịm từ lâu ở trên tầng không lâu lâu vọng lại tiếng cú mèo đi ăn đêm rồi thì bẩy quả kêu lên ai oán có lẽ mấy ngày hôm nay lại có người mới chết được t r ô n ra đấy bà diễm vội vàng tiến bước giữa khung cảnh kỳ dị ấy mà tiến sâu vào trong trung tâm gò hoang chính là giữa cánh rừng già âm u với những cây lớn quanh l â m tán lá che phủ ánh mặt trời cho nên không chỉ đêm mà nơi này đôi lúc giữa ban ngày ban mặt cũng âm u rùng r ợ n đâu có mấy ai đặt chân đến bà diễm hì hục xốc cái gùi rồi lao xuống dưới chân đồi đi đến bìa rừng lão thầy tàu đã căn dặn tỉ mỉ nhớ đúng vào giờ sỉu ở giữa rừng già bên cạnh cây đa cổ thụ có một phiến đá đẽo phiến đá ấy mang về rồi ngỏ sẽ làm cho nhà hà lĩ một cặp long quy đem đi khai quang điểm nhãn thì tất việc à thành à... bà diễm chăm chăm bước đi để đến chỗ cây đa mà lão thầy tàu đã chỉ trước giờ sửu dù thời gian còn dài nhưng cần tắc vô áy n ấ y bà vẫn vội vàng bước năm nay bà ngoài sáu mươi vốn cũng đã nên nghỉ ngơi ở nhà bởi vì bà cũng đã có con dâu con bà cũng đã đến ba mươi mấy tuổi đầu chỉ là chậm đường sinh đẻ trong khi những gia đình hàng xóm con cái cũng chạc tuổi con bà thì con đàn cháu đống đứa lớn ngấp nghé có khi cao bằng ngọn cỏ l â u rồi con trai bà lấy vợ ba năm ròng mà không để cho bà đứa cháu nào một đứa cháu gái còn chẳng có mà bồng mà b é thì mong gì đứa cháu trai khỏe mạnh để mà đi rừng điều ấy làm cho bà buồn lắm bên cạnh mỗi bước đi của bà tiếng cò kè tiếng c ó c nhái kêu lên từng chập từng chập nghe đến sốt hết cả ruột b u t hết cả gan thỉnh thoảng đâu đó nghe tiếng con chó rừng nó chu lên rợn cả người hàng trăm ngôi mộ vùi thây của những kẻ bộ hành lữ đường rải rác ở khắp nơi qua mỗi bước chân của bà diễm lâu lâu bà diễm lại đạp nhầm lên một mô đất rồi ái ngại cất bước dường như nhanh hơn người dân ở xứ gò hoang này người ta thường có tục là tối kỵ không ra ngoài vào khi trời đêm muộn đặc biệt là vào trời của những đêm tháng bảy cô hồn mở cửa m à họ không bao giờ băng rừng lội suối người ta nói với nhau rằng nếu như họ làm như vậy là phải tội với thần rừng sẽ bị con ma rừng ma rú nó theo đuổi nó phá hoại khi đêm xuống nếu như mà có việc chưa kịp về nhà tốt nhất là phải tìm một cái chòi canh rẫy nào gần đấy chui vào trong đốt lửa mà ngủ tạm nếu như trốn trong còi chòi canh có ánh lửa bầy ma rừng nó không biết rốt cuộc ở trong có bao nhiêu người vì vậy mà cũng không dám bén mảng lại gần khi bà diễm bước chân vào rừng trời đã ngả màu tối om ánh trăng r ằ m tháng bảy sáng vằng v ặ t cũng bị những tán lá rừng che khuất mà chẳng rõ đường đi bà diễm lấy từ trong gùi ra một ngọn đuốc đầu được bọc cái vải có t ẩ m nhựa thông thắp sáng ngọn đuốc đ ố c gỗ t ẩ m nhựa thông cháy đượm lắm soi sáng cả một khoảng làm mấy con thú ở gần đó đang ngủ bị ánh sáng của ngọn đuốc làm cho giật mình mà chạy loạn xạ bà diễm chăm chăm bước đi về trung tâm của rừng già nơi ấy có tảng đá thiêng ngay bên cạnh gốc đa cổ thụ đang lần mò leo lên mấy tảng đá trơn nhẫn lại động rong rêu bà bất giác giật thót mình bởi vì có tiếng động ở ngay giữa bãi lau sậy mọc cao quá đầu người tức là ở con suối phía trước bà cách có độ hơn chục bước chân bà diễm định thần mất mấy giây rồi lầm bầm trong cổ học quái lạ đêm hôm thế này Mà có ai lại vào là có cái trốn rừng nước đọc ai Hay là... Hay lại thiêng giã Thôi đúng rồi là trốn thú rừng đúng bà diễm nói đoạn dập ngọn đuốc trên tay từ từ tiến lại vén đám lau sậy rồi căng mắt quan sát quả nhiên dưới con suối đang lờ mờ ánh trăng bà phát hiện có một con lợn béo mũm m ỉ m bị mắc kẹt ở một cái khe đá điều kỳ lạ là toàn thân con lợn này phát ra màu vàng trói lọi con lợn vùng vẫy cố thoát một hồi lâu mà không được nó thấm mệt nằm rũ xuống mặt nước bà diễm nhìn chằm chằm xuống con suối đã mấy phần cạn dưới ánh trăng lờ mờ thấy con lợn bị mắc kẹt thì mừng lắm bà vụng về trèo ra chỗ khe đá nơi con lợn đang bị mắc dính bà định lấy dây thừng buộc vào cổ nó gỡ cho chân nó khỏi kẹt lại đem nó về nhà có khi còn được bữa thịt thơm ngon có khi còn bán thêm được cả một chút tiền nữa ấy thế nhưng mà con heo mập mạp đó quả thật khôn lanh lắm ban đầu nó giả vờ ngoan ngoãn nằm im để cho bà diễm gỡ cái chân bị kẹt ra khỏi khe sau đó chờ khi thoát được cái chân nó vùng lên lồng lộn mà chạy bán sống bán chết Mà hình như con heo này đã bị què chân sau dáng đi tập tễnh lắm bà diễm cũng đã có tuổi sức khỏe đã có phần giảm sút lại gặp dòng suối toàn đá trơn trượt thế nhưng không chỉ vì lý do ấy mà bà để vụt mất con lợn mà lý do bà làm vụt mất con lợn là vì quá đỗi bất ngờ trước hành động của nó nó vụt khỏi tay làm cho bà chới với đập đầu xuống mặt đá máu chảy ra be bé bét Cũng còn may, trong cái rội, cũng có cái chỉ tiếc của con trong hên. không thương nặng, đứng ngẩn người nhìn bóng may, mà diễm say sát rội vào đá Bà bị bị bị Bà đập đầu sơ sơ. lùm ợ n tĩnh, dần tập khuất t sau bãi lau sạch bãi ôm tùm, lầm bầm cùm h cha ử i Tiên đồng đừng để được đấy. được mấy mày, mày mà mày, mày cây câu. có có bắt bắt lột sư ra. bố bà bà Bà bà bà Lồm cồm bò lên khỏi suối gấu quần đã dính nước ướt nhẹp bà hì hục châm một, lại một ngọn đuốc rồi ngắm hướng trung tâm khu rừng mà đi tiếp ấy nhưng mà lạ thay bà đi bao nhiêu bước chân rẽ qua bao nhiêu lối thì vòng vòng vẫn quay về bờ suối mấy lần như vậy bà diễm nổi gai ốc ớn dọc sống lưng khi biết mình đang bị con ma rừng nó t r e o nó chọc bà diễm cũng không đi lòng vòng nữa bà biết bà đang bị che mắt đi hoài đi mãi mà không có thấy lối ra bà c h ậ t rùng mình đơn giản nó giống như một chuyện một người đàn bà bị ma giấu khi chạng vạng bà đi qua miếng đất hoang tụt quần đại tiện ấy vậy mà mãi đến khuya còn chưa thấy về đi loanh quanh mãi vẫn chỉ đi qua cái đống phân bà ấy đại tiện ra con cháu đốt đ ố t đi tìm cả đêm mà không thấy đến khi trời vừa hừng sáng người ta phát hiện bà nọ bị kẹt giữa bụi tre trong tư thế đứng mắt mở trừng trừng ngây dại tóc ướt đẫm vì xương đáng sợ nhất trong miệng của bà ta đầy phân hình như bà ta đã nuốt không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu vào bụng phải vất vả lắm mọi người mới đôn đốn bớt vài cây tre tìm được khoảng trống mà lôi bà già ra ngoài ai cũng không thể hiểu nổi bà ta chui vào bụi tre bằng cách nào mà cớ làm sao đêm hôm người ta đốt đ ố t đi qua đó cả chục lần không thấy bà già bên trong bà ta trở về như là một cái xác không hồn hơi thở yếu ớt không cử động được chẳng nói tiếng n à o đôi mắt cứ trắng giã vô hồn nhìn người thân của mình như có điều gì u uất mọi biện pháp được bày ra đánh gió uống nước cốt c h a n h mà bà nọ vẫn không tỉnh một cụ già trong làng cho rằng bà này chúng tà lấy cái quần đã dơ giấy của đàn bà có kinh mà vụt vào đầu bà kia bôm bốp ba cái mong bà ấy sẽ tỉnh lại biện pháp này hữu hiệu bà nọ tỉnh lại t h ề o thào khó khăn nhưng vẫn kể cho mọi người nghe nhớ đến câu chuyện đó bà diễm móc ra một tấm bùa màu vàng nhạt đeo ở trên cổ xua xua trước mặt ấy là cách mà người vùng này truyền tai nhau mỗi khi đi rừng hay bị lạc ở nơi đồng không mông quạnh khi nhận ra mình đã bị ma che lối quỷ dẫn đường bà diễm suy nghĩ một hồi lâu bèn tháo cái gùi đeo trên lưng xuống để qua một bên rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh tìm d i ẫ y khu vực này đã là ở rất xa làng yên lăng vốn ít người qua đây canh tác ấy thế nhưng chắc chắn là không phải không có người bà leo lên một ngọn cây cao qua ánh sáng nhá nhem của trăng bà có thể dễ dàng nom thấy cách ấy không xa có một đám bụi cây um lùm có một cái chòi canh nương cũ kỹ cái chòi ẩn nấp sau đám cây dại cũng khó nhìn lắm thế nhưng đối với một người đi rừng tinh tường biết bao nhiêu năm cũng không khó để nhận ra được cái chòi cao độ một đầu người sàn cách mặt đất chưa đầy nửa mét với độ cao như vậy chỉ để người canh ruộng tránh khỏi những l o ạ i g i ã thú nhỏ bà diễm leo xuống s ố c lại cái gùi tay cầm bó đuốc tay phải cầm con dao sắc bén trong miệng ngậm chặt lá bùa như vật hộ thân bà không ngần ngại đi thẳng về phía ấy dùng dao khua lên phát tạm đám bụi cây lộ ra một đường đi quang đãng quả thật bà diễm thoát ra khỏi được con suối cái chòi canh cũ kỹ lộ ra trước mắt gỗ trong chòi chuyển sang màu đen trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc nhơ nhớp khó chịu hẳn là một cái chòi canh ngô khi vào mùa mà trước đây chủ đã dựng tạm lên chỉ có điều nhìn cái bãi ruộng ngô này thì có lẽ đã bị bỏ hoang đến mấy mùa bằng không đám cỏ dại cũng không thể nào tốt được như vậy thế là giữa màn đêm tối như hũ nút nơi rừng thiêng nước đậm lại có một cái chòi canh nghiễm nhiên đứng sừng sững làm cho bà diễm cảm giác u tịch cái màu đỏ phần phật của ngọn lửa g ặ p gió với cái sắc tối đen của không gian làm cho người ta nhìn vào mà như muốn ngộp thở khung cảnh nó quá đỗi b i bách đáng sợ kèm theo đó là mùi ẩm mốc bốc lên bà diễm đắn đo sau khi suy nghĩ một hồi tính đi tính lại bà diễm mau lẹ mở cánh cửa gỗ bà diễm giơ tay bịt mũi hắt hơi l i n mấy cái bởi vì bụi bặm bà siết chặt ngọn đuốc vào con dao rồi chui tọt vào bên trong tròi canh ngô ẩm mốc hôi hám vô cùng bà diễm ngồi thu lu một góc tay cầm chặt tấm bộ hộ thân mà tái mét c ả m ặ t bà biết lũ ma rừng ma s ó chưa chịu buông tha cho bà chắc chắn chúng nó sẽ lại tìm tới tâm t r ạ n g bà hoảng loạn mà quên bén mục đích bà mò vào rừng thiêng nước độc lúc nửa đêm này để làm gì bà chỉ mong sao trời mau sáng để mà thoát khỏi cái chốn ma quái giờ này ngồi trong căn t r ò i ẩm mốc tiếng cánh cửa kẽo kẹt theo mỗi một cơn gió lùa vào vết thương ở trên đầu bây giờ bắt đầu co rút làm cho bà đau bà diễm đem bã lá cây rừng cho vào miệng nhai p ụ n sau đó dịt lên vết thương máu vết thương đã tịt không còn chảy nhưng mà bút lắm bà tựa vào chòi l ầ bầu trách cứ mình dại dột nghĩ quẩn đáng lẽ ra bà phải nên cẩn trọng buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt cho con heo nghĩ đi n g h ĩ lại sự dại dột cũng đã xong bà diễm chỉ có thể ngồi đó mà than vãn lại thêm bây giờ nỗi sợ hãi đang bùa vây bà chỉ còn biết là mong trời mau sáng để mà thoát khỏi cái chốn u tịch này bà diễm rút từ trong gùi ra một thanh củi nhỏ chất thành đống ngay ngắn sau đó mồi lửa đốt lên đêm tối vắng vẻ lại không có chuẩn bị sẵn đồ bà chỉ đành ngồi ôm cái bụng đói đang sôi lên ùm ụp bà cố nhắm chặt mắt mà ngủ mong sao giấc ngủ có thể xua tan cơn đói cái lạnh và nỗi sợ hãi đang bùa vây đang chất thêm một ít củi khô còn sót trong chòi để đốt đống lửa lớn hơn bà vẫn cứ nhớ đến những lời người ta cả loài ma rừng rất sợ ánh lửa bất giác bà diễm giật mình Tay lăm lăm còn đang co xuống vì sợ hãi bà diễm cảm thấy tò mò bên hông nhà phát ra một chàng âm thanh bà mơ hồ thấy nó không còn là tiếng chân người d ẫ m lên lá cây khô nữa mà nó giống như tiếng con vật gì đang ủi đất hùng hục hùng hục kèm theo nhịp thở phì phò bà lại càng tò mò hơn khi tiếng động ấy phát ra ngay bên hông nhà không chỉ là một mà là án g chừng nhiều lắm những tiếng ụt ịt khịt khịt vang lên bà r ô n dày quái quái lạ sao sao cái giờ này lại lại có lợn rừng ở đây nói đoạn bà lăm lăm con dao mon men tiến lại gần cái vách gỗ bên hông ván sàn của căn tròi kêu lên theo mỗi nhịp sức nặng bà diễm hé mắt nhìn ra khoảnh đất cỏ mọc ôm tùm chả nhìn thì thôi ấy chứ vừa nhìn thì bà thật sự kinh hãi bà đưa tay bịt chặt miệng ngăn tiếng hét đang muốn t r ự c trào ra cổ h ọ n g đập vào mắt bà là một đàn heo dễ cũng phải đến cả chục con ấy như mà toàn thân của chúng phát ra ánh sáng trói lọi Dưới như người tròi Điều Diễm nhiên ủi đi cuối màn đêm một mạng làm bà Là hàng vàng đen đặc như hũ nút Ánh sáng phát ra trên người chúng soi sáng cả một mạng bên hông căn ngạc nhất trong con Đang Con đặc đất heo Cả cho chục cùng hũ phát số ra Xoay chính là cái con bà vồ hụt ở con suối vết thương trên c h á n nhói đau bà diễm cau mày nghiến răng quên cả nỗi sợ con ma rừng mà mon men đi ra sau nhà tay lăm lăm con dao quắm lần mò trong đêm tối tiến sát ra hông nhà con heo què vẫn đang r ũ i đất mà không hay có người đang tiến lại từ đằng sau bà diễm định thần mất mấy giây rồi nín thở lao ra lấy hết sức bình sinh mà bổ thẳng con dao sắc lẹm xuống đầu của con heo ấy thế mà chỉ nghe quen một cái tiếng chói tai như là dao chém vào sắt làm oằn luôn cả lưỡi dao và tê dần cả tay của bà diễm đàn heo phát hiện có người thì kinh hãi bỏ chạy thục mạng kể cả con heo m ậ p bị què chân mới bị bà diễm bổ một nhát nó cũng chẳng hề hấn gì Tập ta tập tĩnh bà ỏ chạy. b diễm thất thần mất mấy giây vì cảnh tượng quá kỳ dị dù hoàng sợ tột độ nhưng đàn heo vẫn chạy theo một hàng thẳng có lề lối tuyệt đối không loạn bà diễm lao theo trong đêm đuổi theo đàn heo không biết bao nhiêu lâu thì đi đến một cái hang nhỏ như là cái lỗ chó trôi bên trong tối đen như mực sâu không thấy đáy bà diễm kinh hãi thấy đàn heo chui vào trong cái lỗ hang đó thất thần đứng im một hồi ánh sáng trên thân của những con heo đã tắt ngúng để lại màn đêm đen đặc khó khăn lắm bà diễm bấy giờ mấy lần mò lấy ra cái mồi lửa mang theo bên mình mà những người đi rừng luôn luôn t i n tưởng không thể nào bỏ thiếu bà thắp nhanh một bó đuốc bằng cái đám gỗ đã lần mò xung quanh dưới ánh sáng cháy bừng lên soi d ọ i một khoảng bà diễm há hốc mồm bởi vì bà nhận ra đây không đâu khác chính là chỗ mà lão thầy tàu đã chỉ cây đa cổ thụ tán lá x u m x u ê thân to mấy người ôm không xoe bên cạnh có một tảng đá đen trơn nhẫn bóng chính là cái thứ đá mà lão thầy tàu yêu cầu bà lấy về nhằm tạc đôi l o n g quy mà phá đi cái thế đất đang làm cho nhà bà tuyệt hậu lúc này Tâm trí của bà diễm dồn hết vào đám heo vàng ma quái. Bà Diễm vàng hết heo vào Bà đám quái. ma cầm ngọn đuốc soi dọi vào gốc cây đa nơi đám heo mới chạy biến vào bên trong bên cạnh cái gốc cây xù xì có một ngôi miếu nhỏ cây sát tảng đá đã lụi tàn rêu mốc mấy cái chân nhang rụng rời biến màu chứng tỏ từ lâu đã không có người hương lửa cái hang nhỏ lại chính ở giữa cửa miếu bà diễm lẩm bẩm rõ ràng là chúng m à y mới chạy vào đây rồi biến mất ngay ở cái chỗ gốc đa này cơ mà bà nhấc mấy chân nhang lên đưa lên ngắm nghía quái lạ nhỉ s a o đây lại có cái ngôi miếu hoang nhỉ miếu thì quanh đây thiếu gì cớ làm sao bà lại phải chui vào trong đ â y mà thờ mà cống bà diễm cầm ngọn đuốc đi lòng vòng quanh ngôi miếu đổ nát chỉ cao ngang đầu gối bà nhận ra dưới mảnh tường vôi đã chóc từng mạng trên nền miếu có một tấm gỗ được đóng đanh cẩn thận tuy ngôi miếu xây dựng sơ sài nhưng dưới nền thì có phần kỳ công lắm tò mò bà diễm mới giơ chân d ẫ m mạnh xuống thì nghe đ ế n rốp một cái cái nền gỗ lâu ngày mục nát dưới sức đạp của bà đã bục ra bà diễm d ơ ngọn đuốc sáng rực lên mà soi xuống vừa mới nhìn thì bà há hốc mồm run lẩy bẩy ôi t r ờ i ơi v à n g v à n g rồi ôi sau cái dây nát kinh, lát kinh ngạc bà diễm vội vàng cắm ngọn đuốc xuống đám đất bên cạnh rồi điên cuồng đưa hai tay cào lê lệ xuống nền đất mục nát càng bới đôi mắt của bà càng t r ợ n t r ừ n g nghiến răng nghiến lợi hung hăng dùng hết sức bình sinh dưới cái nền theo từng lớp cào xới của bà diễm bằng tay không và cả con dao quắm q u ằ n lưỡi lộ ra một cái hòm gỗ dài cỡ tám t h ư ớ c y như hình dáng của cái quan tài bên trong thì hỡi ôi giặt toàn là vàng vàng ở đấy nhiều vô số kẻ từng cục từng cục vàng xếp thành góc rồi thì vòng ngọc phỉ thúy đầy â m ấ p ngập kín cả cái hòm bà diễm rú lên man dại rồi nằm đè lên l ố n g vàng mà ôm ấp mà cào vào lòng bà chất đầy vàng vào người chật cả áo rồi lại đổ ra cởi hẳn cái quần buộc ống quần vào nhau mà nhét những thỏi vàng nặng chĩu tay quả thật là bà diễm có phước g ặ p được kho vàng của thần giữ của thần d ữ của ở cái vùng gò hoang này đối với người dân nó cũng không phải là một truyền thuyết gì kỳ lạ nói đâu xa đợt đầu năm tí lão nhân cũng là người sống ở khu gò hoang này trong một lần đi soi ếch đêm lớ ngớ thế nào mà ngã đập mặt vào cái hố đất sâu quá thân người lồm cồm bò dậy thì lão phát hiện ra ấy là một ngôi mộ cổ được xây ẩn sâu trong núi nghi ngờ mộ cổ là hầm giữ của do người tàu để lại bị yểm bùa lão nhân đắn đo còn không dám đào bới sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà sau đó cứ đêm đến lão già núp sẵn để nghe ngóng tình hình trước cái hầm ấy có cái bụi tre ôm tùm chả biết mọc từ đời nào cứ mỗi một đêm trăng sáng một đàn lợn vàng phải hơn chục con nối đuôi nhau nằm đùa g ỡ n gần cái miếu lập l è những ánh lửa b a chơi trong số đó có con lợn cuối đàn cũng bị què chậm chạp theo sau cùng lão nhân mon men muốn đuổi con lợn quẻ nhưng con lợn rất nhanh biến thành một thỏi vàng to như là bắp tay người còn đàn lợn vàng thì chạy biến mất không có dấu vết sau đợt ấy nhà lão giàu to rồi chuyển đi mất dạng sau giây phút điên cuồng nhớ lại rồi nhìn số vàng được đào bà diễm l a y hoay không biết làm sao để mà chuyển hết số vàng này về đang bới giữa đống vàng ngập trong cái hòm gỗ bà diễm đột nhiên tò mò ghé mắt nhìn vào cái hộp gỗ to cỡ như bàn tay được vùi giữa đống vàng tỏa ánh sáng lập l ẻ bà diễm mau mải nhặt cái hộp lên quái nhỉ thế làm sao lại có cái hộp gỗ ở giữa cái hòm vàng thế này lúc mở ra bà diễm bất giác kinh hãi hét lên một tiếng rồi ném văng cái hộp ấy đi đập vào mắt bà trên cái hộp gỗ mục nát bên trong được bọc một tấm vải thượng hạng có một con ngươi của người vằn vẹn tê máu dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc cái con ngươi đỏ quành quạch ấy dường như đang nhìn chằm chằm bà diễm đầy ai oán hốt quá bà diễm nhanh chóng bò ra khỏi hòm vàng rồi kéo cái quần đầy vàng thỏi phỉ t h ú y cứ thế lết hai ống quần nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát bất ngờ bà diễm rú lên một tiếng đánh rơi cả ngọn đuốc ở lồng ngực của bà nhói lên đau đớn miệng hộc ra một búng máu tươi tanh nồng là một thanh kiếm sắc lạnh từ bao giờ đã xuyên từ đằng sau đâm thủng cả ổ bụng lòi ra một đống lòng phèo còn đẫm máu máu tươi chảy xuống thấm đẫm lưng quần sọc lên tận ố c một cái thứ mùi tanh tởm lợm thanh kiếm bất ngờ rút ra thân thể của bà đổ ập xuống máu me chảy chan hòa bà diễm lết trên nền đất đau đớn lật người lại bà á khẩu kinh hãi dưới ánh đuốc chính là lão bá hộ huỳnh thường là người lập ra làng này lão bá hộ huỳnh đứng đó khuôn mặt vằn vẹn lên độc ác trên tay là cái đầu lâu còn bê bết máu của lão thầy tàu vết máu còn mới n h ể o xuống nền đất tạo thành những âm thanh tí tách như nước chảy vậy lão bá h ộ hình ném cái đ ầ u lâu với cái i m ệ n g h á khoái hốc thầy cắp của của cười và tàu bà mà mắt Diễm. trợn trừng của lão thầy tàu lên trên lên người của bà diễm. Đoạn lão trí sung n trắng sặt. mặt Bà bạch mày Diễm mất m á tay ôm chặt ôm b ụ đau đớn lắp bắp. Mày, mày, mày, mày sướng a sao, sao tao. o Lão sung s mày giết, giết tao? Lão hình sung sướng cười sằng sặc tiến đến nhặt bó đuốc rồi ngồi xuống bên cạnh bà diễm c ò n mụ già đào được vàng sướng lắm mà <cười> bà diễm á khẩu nhăn mặt ôm vết thương mày mày mày tại tại tại sao lão thưởng nhìn bà diễm cười cười thôi thì trước lúc mụ lìa đời ta nói cho mụ biết bí mật để mụ yên tâm mà xuống cõi âm tạo địa phủ n h ớ nói đoạn lão nhặt cái đầu lâu đang bê bết máu vào bụi đất giơ lên đưa tay áo phủi phủi trên mớ tóc rối bù ông nội của ta vốn dĩ là quan án tì có dịp đi ngang qua hỏ hoàng lại có hiểu biết về phong thủy cho nên xem xét mấy lượt khẳng định vùng này có mộ t r ô n d ấ u nhiều của cải của bậc tiền nhân cho nên ông ta cẩn thận đánh dấu địa thế giao bản đồ lại cho cha ta ngừng lại mấy giây lão cảm thán cha ta thì n ă n g bố đức cho nên cũng chẳng đoái hoài gì ta nhớ lời ông nội chăn chối về cái kho báu vùng này cho nên lấy vợ ta mới đưa cả nhà về xứ này sinh sống lập làng mà nghe ngóng tình hình đấy hiểu chưa đoạn l à ông vỗ vỗ lên cái đầu lâu tanh ngòm rồi lại cười khành k h ạ n h kể thằng chó thầy tàu này nó vốn là bậc thầy trong phần k i m định huyệt lại am tường thuần tầm long chóc mạch đúng là người tao đang cần ta đem chuyện kho báu mà kể ra nó bảo là chỉ cần một người đàn bà có bắt tự thuần âm nửa đêm mò vào hầm mộ mà ông nội ta đánh dấu tất là tìm được vàng của thần và cái người đàn bà đ â y là mụ đấy nói đoạn báo hộ hình với lấy cục đá cỡ lòng bàn tay liên tiếp đập thẳng vào đầu của lão thầy tàu Chẳng m ấ y chốc đã nát như tương thịt m á u m e và ốc t r ộ n lẫn v ớ i n h a u h ỗ n đ ộ n l ã o đ i ê n c u ồ n g mày zit lên í y t h ế m à thằng chó già n à y m u ố n hút tay t r ê n của tao lại còn â m m ư u d ù n g t h a n h kim ế n à y g i ế t tao ai ngờ nhà tao có p h ư ớ c <cười> nhà tao ba đời có p h ư ớ c tao tránh đ ư ợ c tao c ư ớ p t h a n h kim ế tao chặt đ ầ u l ã o đáng lắm đ nói g đời n đoạn báo hộ huỳnh quay ra cái hòm vàng rồi quay trở lại thấy bà già đang cố lướt đi dù chỉ còn một chút hơi tàn để cẩn tắc vô e n ấ y lão vớ lấy hòn đá bên cạnh rồi nhè đầu bà diễm mà bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thế n h a chết đi n h a t i ế t vì sao mình chết xuống rồi dưới đấy thì đừng có ấm ức nhé <cười> mày chết đi mày câm mồm đi mày dám động vào vàng của tao à mày động vào vàng của tao mày động vào à <cười> chẳng mấy chốc sọ của bà diễm lúc này lủng ra một mảng như cái gáo d ừ a ố c trắng lẫn máu tươi bốc lên mùi tanh tưởi bắn đ ầ y lên mặt của bá hộ bá hộ huỳnh đứng lên thở hồng hộc đắc chí cười sằng sặc lão lẩm bẩm trong cổ học khó báu gò h o à n g cuối cùng không là của t a <cười> nhìn xuống cái thây bê bết máu lòng ruột lòi ra cả một mạng kệ mẹ nó chó hoàng sẽ ăn sạch thịt mướn đó nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên lão đắn đo r ồ i chẳng may có ai đi vào đây săn thú bắt gặp cảnh máu me này khẳng định cũng sẽ nổi lên một cơn sóng gió nghĩ như vậy lão đẩy xác của bà diễm cùng với cái đầu lâu của lão thầy tàu xuống cái hòm gỗ sau khi chất đầy một g ù i trâu báu dễ cũng phải nặng đến ba bốn chục cân lão n h ầ m tính xác c ủ a lão thầy tàu bị ném dưới vực sâu ma không biết quỷ không hay cho nên yên tâm vùi cái đám đất cát lên hòm gỗ rồi gồng lưng mà điệu vàng ra về trong không gian tối đen như mực ấy lão dò dẫm bước đi từng bước khó nhọc cầm ngọn đuốc ở trên tay m ã i nhìn dưới đất mà không biết ở trên cành cây của ngọn cây đa già có một thân ảnh đang ngồi lắc la lắc lơ mái tóc rối bù kèm theo khuôn mặt khô đét thậm chí là lủng mất một con ngươi đang nhìn theo từ trên tầng không vọng lại tiếng kêu ai oán của một con quà ăn đêm kêu lên những tiếng câu hồn đáng sợ không ai biết ở trong rừng sâu đêm nay đã xảy ra một vụ án vô cùng kinh hoàng với những âm mưu thật sự đáng sợ ở cái khu gò hoang lạnh này ba tháng sau tiết trời đã bắt đầu vào tháng mười âm lịch ở cái vùng gò hoang miếu độc này thì đêm phủ xuống nhanh lắm mới năm sáu giờ tối đã l ọ m ọ không thấy mặt người mà cũng chẳng hiểu vì nguyên do gì mà dạo gần đây giao thương đến vùng này bị cắt đứt người thì bảo ấy là do mùa màng thất bát kèm theo hạn hán đám châu chấu con đàn c h á u đống kéo về mà tàn phá hoa màu kẻ thì đổi tại ngọn núi cạnh con đường dẫn duy nhất vào làng yên lăng bỗng nhiên sụp xuống trong một đêm mưa gió đúng vào ba tháng trước ấy chính là tháng cô hồn con đường độc đạo dẫn vào làng đất đá sụp xuống tầng tầng lớp lớp hầu như tám trăm hộ dân ở đây coi như là nội bất xuất ngoại bất nhập ấy cơ mà nếu như con đường này nó có thông có thoáng thì dân làng cũng biết kiếm đâu ra miếng ăn trong cái đận đói kém này họ chỉ trông vào mấy xào ruộng thuê của vợ chồng nhà báo hộ huỳnh mà đầu tháng này lão bắt đầu thu thuế người ta đồn rằng sau khi vợ lão mất giữa tháng bảy lão thay đổi hoàn toàn tính nết lão đổ đốn ăn chơi c h ắ c táng cưới một lúc ba người vợ đối xử với người dân tự nhiên trở nên hà khắc lắm ba tháng dòng trở lại đây lương thực khan hiếm kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét vào bụng nghe chừng còn khó ba tháng trước nhà nào có tiền có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sung túc khi loạn lạc vật đổi sao rời con tạo xoay vần mà đánh đùng một cái chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống làng cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng mua nội gạo tiền vàng để mốc trong nhà cũng chẳng dùng được phú hộ hay là kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét lắm khi còn phải đi ăn xin như là ma đói ấy mà chẳng hiểu sao nhà lão phú hộ huỳnh vẫn cứ đàn ca sáo nhị ăn chơi hưởng lạc ghê lắm lão còn cho vời cả đoàn hát nổi tiếng nhất ở tận mạn xa về mà múa may ba ngày ba đêm dù dân làng miếng ăn miếng mặc còn chẳng có trái ngược với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc nhà bá hộ dân làng kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật ở lề đường kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây kẻ thì há hốc mồm nằm chờ chết y như khung cảnh gò hoang trước khi lão lập lên cái nàng làng này nhiều kẻ muốn thoát khỏi làng đi tứ xứ ấy nhưng mà đi đâu cho dù đường thông thì đi đâu khi số phận dành cho những người bần cùng ở xã hội cũng chỉ đến như vậy mà thôi nỗi kinh hoàng ở thời đại đẩy người ta vào cõi địa ngục trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa thân sắc da bọc xương trong sự run rẩy yếu ớt nhẹ đến nỗi gió lay cây phải đổ làm cho con người ta càng thêm cùng cực nữa ấy vậy mà báo hộ h ì n h của ăn không hết còn thừa thái đem thóc cho châu cho bò nó ăn gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu đem thóc giang khô mà làm bánh t r ắ n g đã vậy lão còn như biến thành một con ác quỷ độc địa không còn tính người nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà c h ì tay xin nắm gạo vãi bị lão cho người nhà ra đe thẳng tay cầm gậy gọc nện cho đến chết chỉ vì quấy dày bữa ăn trưa của lão chưa hôm ấy lão thường đang phơi cái thân mình nung núc mỡ trên cái phản cây đầu nhà tay phe phải cái quạt mo tắm nắng kéo lụa may theo lối người hoa khé căng ra theo mỗi nhịp thở thì có tiếng vọng ở đầu cổng tiên sử chúng bày không để ông ngủ à thằng ninh đâu thằng ninh b ộ c đầu thằng ninh lật đật chạy vào trên tay cầm cái gậy ngô gỗ lim chân thì tọt mà lắp bắp dạ dạ dạ dạ Ông, ông, ông, ông, ông, ông cho gọi quanh lão báo hộ cáo tiết giơ cái quạt mo gõ vào đầu thằng ninh mấy cái mà gầm lên cái gì mà ở mỹ ngoài cổng thế t h ế mày có định cho ông n g h ỉ ngơi không thằng ninh run run giọng lắp bắp dạ dạ dạ b ậ b ậ b ậ b ậ b ậ b ậ b ậ b ậ bập b ậ b ậ b ậ b ậ bập b ậ quá quá người đàn đàn đàn đàn đàn bà à, ăn mặc rách rách rúi lệ lệ lệ t r ộ t một mắt cứ ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi, cái mẹ mày nói đi dạ vâng ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi, ngồi ở, ở cổng nhà mình đến đây thì lão điên tiết ô hay cái thằng ngu này thế tao nuôi mày cho mày miếng ăn để mày canh cổng thấy con chó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 mày có tin ông tống m ẹ mày cổ ra khỏi nhà để cho mày đói d ã h ỏ n g ra không h ả thằng ninh b ấ y giờ m ớ i quỳ xuống mà lại rằng d ạ dạ, dạ dạ cột cột cột nào dám c ó c ó c ó c ó c ó điều là c á i c á i c á i c á i cài bà già ấy bọc bà bảo là quen ông lão b á o hồ hình há hốc cả mồm ngạc nhiên rồi cười thành t r à n g đoạn đ a n h mặt <cười> cái gì mày nói cái gì nó bảo quen tao á à cái quân mất d ạ y này mày ra mày ra đánh chết tươi nó cho tao cái thói ở đâu cái quân nghèo đói bần hàn ăn mặc rách dưới、à. mà lại còn t r ộ t mắt mà thấy sằng bắt quàng làm họ lẻo lẻo quàng lão thở hồng hộc mất mấy giây nhìn ra k h o ả n g sân rộng t h a n h thang nơi ấy có cái cổng gỗ lim mà rít qua kẽ răng thời buổi đói kém ma nhiều hơn người nếu như không muốn bị người ta ăn sương uống máu thì dẫu là bạn bè tao cũng giết mình thương đó thì mình chết <cười> cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà c h ị u đ á i à xong bữa n à y bữa mai biết thế nào mà làm phúc cho thiên h ạ chỉ làm cho kẻ biếng nhắc được dịp hưởng thụ lũ sâu mọt thì muôn kiếp vẫn là sâu mọt t h ờ i buổi này nhớ có làm thì có ăn không làm thì có mà ăn、uh... m a i g i ả đánh chết tươi nó cho tao đ i bạo l ị c thằng ninh thọt vâng dạ lên hồi rồi lồm cồm đứng dậy đi ra cổng trên tay lăm lăm cây gậy gỗ lim to c ỡ hai cánh tay người lớn bấy lâu nay dù nhiều lúc nó không bằng lòng thân phận con sâu cái kiến thế nhưng biết làm sao đành phải d ă m d ắ p theo chủ nếu như mấy tháng trước thằng ninh thọt kính phục lão bá hộ huỳnh bao nhiêu thì bây giờ nó lại tỏ ra khinh thường bấy nhiêu hoặc thậm chí nó còn tỏ ra ghê sợ cái bản tính tàn độc của lão thế nhưng vì bá hộ là người đã c ứ u mang nó cho nó miếng ăn miếng mặc mà cứu phận nó khỏi cái chết trong thời buổi lầm than với bản tính bần cùng tứ cố vô thân lại mồ côi từ nhỏ bá hộ t h ư ờ n g chẳng khác nào cha mẹ của nó có cái ơn tái tạo cho nó nếu như mà làm trái thì khác nào tự lấy đá mà vỗ vào đầu mình tự moi ruột gan máu thịt của mình ra cho kẻ khác nhìn thấu tự đem cái số phận của mình rớt xuống lồng bàn thiên hạ cho người ta trả đạp nghĩ đến đây nó không dám tiếp tục nói giúp người đàn bà ngoài cổng bởi vì suy cho cùng á thân nó bây giờ còn chả lo xong hơi đâu mà lo chuyện bao đồng nó tiến ra cổng nhắm mắt vung gậy gỗ lên cao quá đầu bổ xuống đầu người đàn bà thế nhưng mà cái tâm tính thiện lương không cho phép nó làm cái điều tác tận lương tâm ấy cho nên nó lại buông tay xuống mà đẩy người đàn bà đầu tóc rối bời mà hối đi đi đi đi, đi mau c u ộ n c u ộ n ở lại đây là chết chết chết chết chết đến bà ơi bà già dường như bỏ qua lời của nó mắt chầm r ọ n g nhìn vào trong nhà toàn thân bà già khô đét như ma đói ấy nhưng mà lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo làm cho nó dùng mình từ lúc ra đến cổng đến giờ kẻ đuổi người đứng thành ra nháo loạn ẩ m mỹ cả lên lá phú hộ hình lúc này điên lắm bỏ cái quạt mo với lấy cái ba tong rồi lao nhanh ra cổng mặt hầm hầm cái ba tong làm bằng gỗ lim đầu bọc sắt cứ thế mà nhè đầu thằng ninh thọt mà n ẹ n cái gậy nặng lại đè được chúng chỗ hiểm thằng ninh thọt ú ớ lên mấy câu rồi đổ ập xuống dãy đành đạch chết tươi trong vũng máu t r à n hỏa y như là con chó đang cơn hăng máu lão giật lấy cây glim ở trong tay của thằng ninh m ở nhè đầu người đàn bà bổ xuống ấy lạ thay người đàn bà với đôi mắt t r ộ t không hề né tránh thế mà lão huỳnh nghiến răng nghiến lợi đập cái gậy thật mạnh cái gậy đập trúng đầu người đàn bà đầu bửa ra làm đôi ố c bắn tung tóe bàn tay của người đàn bà buông thõng mắt mở to chan hòa lẫn máu miệng ha hốc gò má đã gầy dọp trở vào lại người như cái khung x ư ơ n g nằm dẫy dẫy vài giây rồi đuổi chân hồn l ì khỏi xác nào thằng nhân thằng nhân đâu phú hộ huỳnh thở hồng hộc quay vào d é o thằng người ở khác thoáng thấy thằng nhan chạy lại lão ném cho nó cái gậy gỗ còn dính ít thịt tanh tanh bần bần nhổ một bãi nước bọn chúng nó dám phá giấc ngủ của ông đem chúng nó ra bên hông nhà mà vứt mãi nó đi thằng nhan lắp bắp bẩm bẩm ông có có cần chôn không à chôn cất cái mẹ mày mày kéo ra hông nhà quặc cho rồi nó bầu c h n nó khắp cho quá nó mổ ra thời buổi nay người chết đầy đường cho dù người ta có thấy một cái sắt nằm ở giữa cửa nhà mình c ũ nói g định quan Phải ai tâm thân còn chưa lo xong. Cơm còn chẳng còn xong còn Cơm có lo mà đổ về à Làm ngoài o Lo theo tao mòm lên gì chuyện có việc thiên hạ nhanh Nói Rồi ra v hoàn cảnh của bá hộ huỳnh lão có một người con gái tên là châu anh nổi tiếng xinh đẹp trong vùng được nhiều thiếu gia con nhà giàu ở vùng lân cận để mất bá hộ nhờ đó mà có được nhiều quà cáp mối quan hệ rộng trong giới cường hào ác bá châu anh năm nay tròn mười tám thông minh xinh đẹp lão coi con gái như là viên ngọc tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi cửa tối hôm ấy trời mưa giả d í c h lê thê kéo theo làn gió lạnh xe sắt thổi sau khi trẻ chén no say ở một nhà phú hộ khác trong làng lão cùng với thằng nhan lục tục đánh xe ngựa trở về con đường về nhà tối om như mực gặp những cơn mưa gió làm cho đường xá lại càng thêm khó đi nhão bùn cố căng mắt mà còn chẳng thấy gì ngoài cái không gian mù mịt ấy mưa mỗi lúc một lớn trời tháng mười vào đông cái lạnh chạy khắp cơ thể đến tê cả từng ngón tay ngọn tóc mặt đất thì gồ ghề l ầ m c h ầ m những viên đá to đá nhỏ viên nào sắc nhọn mà dẫm vào chỉ có chảy ra chảy máu đường về chắc chở đã vậy còn phải đi ngang qua khu gò hoang mồ mả ở đây ken dày đặc nhung nhúc nhau như rừng bia mộ chân nhang của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã d ụ n g từ lâu đa phần người chết ở đây đều là khách bộ hành ba tháng nay người chết đói trong làng nhiều lắm người ta đành kéo ra nhè chỗ nước trũng ở mấy cái đìa cạnh gò hoang mà ném xuống đợi chó hoang nó đến d ỉ a trơ sương mặc dù mấy mô đất vùi thây u lên như cái thúng có những cái cũng bị đào s ớ i lên mà chẳng g i ai làm sau bên trong khu gò hoang đám cỏ l a u mọc lên che khuất những ngôi mộ dưới l à n mưa đang s ố i xa mọi người ở đây cũng chẳng ai dám ra ngoài giờ này không gian ở quanh đây lại càng mờ ảo chả biết là do cái nỗi sợ Nó n ấ n át tinh thần h a y sao t r o n g cái cảm giác âm u chết chóc ấy tự nhiên bá hộ huỳnh d ù n g mình này thế sắp về đến nhà chửa sao tự nhiên dừng lại thì tiếng của lão lè nhè từ trong xe ngựa vọng ra sau cái cơn say ở bên nhà của bá hộ quang thằng nhan ra roi thúc như ngựa không để ý đến lời chủ con ngựa kéo xe cũng là giống ngựa thuần mãi mua ở bên tàu về tự nhiên cứ d ở trứng mà đứng ỉ cả ra thằng nhan đánh cỡ nào nó cũng không đi nó cứ đứng im lìm trong màn mưa giữa bãi tha ma gò hoang làm cho thằng ở kinh hãi lắm con ngựa cứ thở phì phì đôi mắt nhìn chằm chằm về đám mả như bị ma lực đang hút lấy thần t r í trời thì mưa càng lúc càng to gió gào lên giận dữ có mấy tia chớp lập l è chiếu xuống làm cho khung cảnh ở đây càng thêm lêu t r a i gọi mấy câu không thấy người đáp lão c ấ u tiết vén tấm màn thò đầu ra thằng nhan toàn thân mưa gió ướt nhẹp chắp tay mà gào lên để át đi tiếng mưa gió bẩm ông con ngựa nó không chịu đi con thúc mấy mà nó không đi ông ơi lão rụt đầu vào nhanh mẹ mày lên vâng con biết rồi bỗng nhiên thằng nhan lắp bắp mắt nhìn t r ầ m t r ọ c vào màn đêm như hũ nút bởi vì nó mơ hồ cảm thấy một làn hơi lạnh b ú t giá sọc vào mũi kèm theo một cái mùi hôi thối l ầ m lởm bốc lên vốn dĩ nó biết nơi đây là nghĩa địa ở cái thuở thời, thời buổi này người chết như dạ thì cái việc mùi này bốc lên nó cũng chẳng có gì thoáng cái nó nghe có tiếng lép nha lép nhép giống như tiếng chân người đi trên đường lầy lội thằng nhan rúm gió lại vì cơn mưa lạnh đưa tay lên chán che đi mấy giọt nước để nheo mắt mà nhìn nó kinh hai á khẩu đôi chân của nó nhũng như con chi chi bởi vì đúng lúc nó đang nhìn c h ầ m c h ầ m thì trên bầu trời rọi xuống một tia sét kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc cả không gian soi sáng bóng của một người đàn bà nói đúng hơn là một cái thây người đang hiện rõ m ộ t một, một. cái thây của người đàn bà x ó a ra tóc bê bết trên đầu lủng một lỗ như cái gáo dừa nước mưa rơi vào ấy chảy thành dòng c u ố n theo dịch não đang n h ề o xuống t r ắ n g t r ắ n g đỏ đỏ người đàn bà lầm lũi tiến lại giữa anh chớp lập lòe g ơ ra một vật cầm ở trên tay khẽ xoay tròn á n h chớp chiếu sáng bầu trời hiện ra trước mặt của thằng nhan là một cái đầu lâu bị chặt đến cầm còn c h ơ máu thịt đang xoay chầm chậm trên tay của người đàn bà người đàn bà dí cái đầu lâu với con mắt trắng rã như thịt luộc áp sát vào mặt của gã rồi từ khóe miệng phát ra âm thanh vọng về từ chốn liêu trai lắm Trả mắt Trả mắt Lại cho tao thằng nhan đứng t r ô n chân tại chỗ rồi kinh hãi hét lên bỏ chạy thục mạng tiếng hét bị mất hút dưới những tiếng sấm sét đùng đùng lão phú hộ huỳnh chờ mãi không thấy xe ngựa đi thò đầu ra gọi giật giọng đáp lại tiếng lão chỉ có tiếng mưa gió vang rền lão chửi đồng rồi vung roi thúc ngựa mẹ nó chứ đi đâu bỏ ông thế này về rồi ông cho mày chết đòn đi ấy thế mà con ngựa như d ở trứng cứ lồng lên mấy lần Xe lồm cồm bò dậy vớ lấy đống quần áo bê bết bùn lầy bỗng nhiên lão kinh hãi giật lùi lại rồi chạy bán sống bán chết bởi vì lúc lão giơ tay lên xoa chán thì ngay ở đuôi xe ngựa cách lão có vài bước chân dưới không gian tranh tối tranh sáng chính là bà cụ diễm không nhầm đâu được đang đứng im lìm ở đó vết thương ở trên sọ lão đang nhảyu máu ồng ộc trên tay còn xách cái đầu lâu của lão thầy tàu chính cái đầu mà ba tháng trước b á hộ huỳnh đã đưa tay chặt cụt l ộ n đôi mắt của lão thầy tàu đang mở ra nhìn b á hộ huỳnh trừng trừng trong cổ họng của bà diễm phát ra hai luồng âm thanh khác nhau một giọng trầm đục như bị bóp nghẹt một giọng khác thì lại the thé Huỳnh cho tao. Sao mày chặt đầu tao? Sao mày chặt cho đầu đầu đầu ngó? Trả đầu cho ngó! ơi! Sao Sao Sao tao? tao. tao? mày mắt mày mày giết Trả Trả tiếng gọi giật g ọ n kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm mãi một lúc sau châu anh mới tiến ra hạ cái then cửa nặng nề nhìn cha chòng chọc lão huỳnh đang trong cơn kinh hồn táng đảm chạy vụt vào nhà gào thét ra nhân thắp hết đèn đuốc ấy n h ư n tối ngày hôm nay chẳng biết làm sao đám gia nhân đi đâu hết căn b u ồ n của ba người vợ trẻ không có một chút ánh sáng dường như tất cả đã bỏ lại một mình lão và con gái trơ trọi trong căn nhà có một điều kỳ lạ mà lão không nhận ra ấy là từ lúc lão gào toáng lên ở ngoài cổng rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà thì châu anh con gái lão im lìm không có hỏi han dù thường ngày con bé ngoan ngoãn lắm tự nhiên gai ốc của lão rợn lên từng đợt lão nhanh tay thắp sáng mấy ngọn đèn ở trên ban thờ rồi quát con gái đến nấu cho mình bát canh nóng bỗng nhiên lão có cảm giác rờn rợn cái ban thờ vốn dĩ quanh năm nhang khói chân nhang cuộn lại tầng tầng lớp lớp mà lão vẫn thường tự hào nó đẹp lắm nhiều phúc nhiều đức lắm dưới ánh sáng hắt ra của mấy ngọn nến r ộ i vào mắt lão là bốn cái bát nhang lạnh lẽo chân nhang cột l ộ n tàn cho be bé bét thế nhưng bây giờ kinh hãi nhất là ở trên ban thờ hình ảnh của bà cụ diễm đang ngồi t r ồ m hỗm nhìn lão chòng chọc trên đầu n h ả o ra cái thứ nước dịch tanh tuổi kèm theo chàng cười khanh khách Huỳnh Huỳnh Huỳnh vàng ơi ơi rồi giết Lấy à tao lão kinh hãi vụt ra ngoài sân cắm đầu bỏ chạy thì bỗng nhiên đầu đụng phải thứ gì đó treo lủng lẳng ở trên cây xoài ngoài cọc trên cành cây có một sợi dây thừng lão bàng hoàng nhận ra ấy là xác của con gái lão là của cô châu anh đang treo lủng lẳng mắt trắng d ã vô hồn con mắt ở bên trái bị móc ra thành một cái lỗ máu đỏ lòm lòm <cười> ôi ôi cứu tao với c ứ u tao ơi chú mày ơi c ứ u tao ơi c ứ u tao ơi à, không à. tránh ra tránh ra huỳnh ơi thế lấy được vàng rồi thì giết tao à huỳnh ơi huỳnh ơi sao lại chặt đầu ngõ sao hà lý lại chặt đầu ngõ trả vàng đây trả vàng cho tao ウィンアイさぁ大事にしたウィンアイウィンアイ。 cơn mưa ầm ầm như chút nước hát cả vào bên giường của anh kha anh kha vợ k h ẽ với tay kéo cánh cửa sổ lại Dưới là nước mưa tạt vào mặt anh kha loáng thoáng thấy có thân ả n h gầy guộc rất đỗi quen thuộc của mẹ đang đứng ở bên h ô n g nhà cánh cửa sổ chỉ cách độ dăm ba b ư ớ c chân kha đ ị n h bật dậy rồi lao ra như có một sức mạnh vô hình bỗng nhiên ghi a n h lại g i ọ nói g n như bị bóp nghẹt ở cổ họng t r ô n chân tại chỗ bà cụ diễm đứng đó thân ảnh mờ mịt giọng nói nức nở kha ơi mẹ chết rồi mẹ bị báo hộ huỳnh nó đập vỡ sọ chết rồi con ơi xác mẹ bị lão thường đập vỡ sọ lũ chó hoang nó bới gặm sạch xương cốt con ơi Kha u ớ nói không thành lời bà cụ diễm bỗng nhiên gào lên ghê giận khẩn khoản trước khi tan thành một l à n khói mỏng chạy đi con chạy khỏi khu m ả h o a n g đi con mẹ chót phạm phải kho b á u của con ma r ừ n g rồi lại làm mất một mắt của thần dữ của rồi con ma r ừ n g nó giết sạch chạy đi con Chạy đi con ơi, Chạy đi con、ơi. Anh Khao đi đi ơi ơi ố ớ bên ậ dậy t Thắp l ba nhang nén khấn mái vong linh thầm Âm mái cạnh ủ a bà Bên cụ hộ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ khôn, thác thiền, cho con cháu c phù phù hộ khôn thiêng hộ Độ trì Mẹ Mẹ Mẹ mẹ Mẹ mẹ ơi ơi sống giường bấy giờ vợ anh bất ngờ ngồi bật dậy hai tay xếp bằng mái tóc tự nhiên x ó a ra che kín mặt rồi từ từ ngẩng đầu lên từ trong cổ họng của vợ anh phát ra những âm thanh ghê g i ậ n t r ả vàng cho tao t r ả mắt cho tao vàng của tao vàng của tao t r ả vàng cho tao t r ả vàng cho tao <cười> I'm sorry. Tao Later, ấ bão h wing lấy cho s a o đ ò i t a o Vô lý lấy... ông l i ê n thiên, o a n c ó đ ầ u nợ c ó c h ủ Nói c h u n g là đ ộ n g và t h ầ n giữ của là r á c h việc rồi đông ú n g k h Động và t h ầ n giữ của là r á c h việc lắm cái này từ lâu rồi、à. ok Anh cảm ơn mệnh nha Đã c h i a sẻ t á c q u y ề n c h o a n h nhá nhá Em t r ư ớ c c khi h ú n g ta n g h ỉ thì, thì nó i thật là cũng bây giờ t ầ m lặng m t lắm rồi <cười> n h ư các b ạ n đã b i ế t h ô m n a y cái cổ hồng mình nó không được tốt cái m ũ i thì b ị s ổ m ũ i nếu mà t h ả thở mạnh cái, cái là nguyên s i m ộ t cái dòng nước m ũ i nó c h ả y thầm l ạ đ n y này Xong lại xịt phát lên này này này này này này này này này này này n à y Uh, thứ nhất là mình sẽ thông báo là ngày mai thì rất có thể là làm、uh, mình sẽ không có live stream là một mình sẽ không có chuyện đạo sĩ hạ sơn ở c u n g giờ mười chín giờ tối là hai và ngày s á n g ngày kia s á n g ngày một là ngày thứ, thứ hai á, là sẽ cũng không có chuyện bắt c ổ tại vì ngày mai mình sẽ tiếp những vị khách quý、uh, tác giả dạ táng và một người bạn rất là thân quý của mình là huy chung từ trong đà nẵng ra rồi ông toàn với âm phong nó ra để ăn dưa muối rồi có bé dương dịu dàng với lại hình như là có minh nguyệt nữa đúng không ok thì nói thật là nhà anh nghèo cũng chẳng có gì chỉ có cái đống có vườn rau cải hello với t h n kim nhà anh nghèo có cái vườn rau cải già mọc ngồng thế cho nên là ngay từ cái hôm bữa đó ngay từ cái hôm bữa mà các em bảo là quanh a chơi á thì là anh đã nhổ hết cái vườn rau cải ngồng đó để muối dưa mặn thôi thì anh nghèo mình có gì ăn lấy em n h á mình có gì ăn lấy em n h á thì mong anh chị em cũng thông cảm tại vì nói thật là cũng chẳng mấy khi Bác t ớ i n h à l ê n t a o đ ó quang l ê n trên t a o đ ó l ê n đ ạ y c ũ n g chẳng mấy khi bác t ớ i n h à vợ t h ờ i đi v ắ n g chợ t h ờ i x a ao s â u nước c ả k hôn t r ả i c á vườn rộng r à o t h ư a khó đuổi g à thôi thì có cái m à dưa m u ố i mặn anh em mình quan t r ọ n g là cái t ấ m l ò n g nha ok、à. Cái thứ ba nữa là à, xin chân thành cảm ơn à, bạn ngọc à, bạn, bạn hiền quang ngọc gửi cho đến mấy chai rượu liền trời ơi cái này bạn hiền đầu độc tôi uống từng đó vào á, là tôi bục cái dạ dày luôn á à, vậy là anh anh tôi uống từng đó là tôi bục luôn cái dạ dày đ ó bạn hiền nhưng mà không sao tôi thích、à. mũi tít khó chịu quá ok thì hồi nãy anh tụng có game h cái, cái, cái bình luận của bạn bạn rồi rồi đâu mà để anh đọc lại bạn rồi rồi có một cái câu hỏi thế thì như thế này à, chắc là chưa các bạn ấy lên n ó quang ngọc chắc là chưa các bạn ấy lên, lên nơi đó Thì có, có cái số đó của tao giờ cứ thế alo nghen bạn rồi rồi hồi nãy thì bạn có hỏi này anh, anh cũng không biết là béz rồi, rồi có, có, có, có, có đang còn online không thế nhưng mà có lẽ là từ giờ thì cứ mỗi một lần khi mà các bạn anh thấy những cái câu hỏi nào của các bạn đưa ra hỏi về cái vấn đề tâm linh hay những cái vấn đề gì gì đó mà anh nghĩ rằng là anh có thể trả lời được anh hiểu biết <cười> thì anh sẽ ghim lại luôn để đến cuối trình livestream anh sẽ chia sẻ nhá thế thì bạn ấy có hỏi như thế này bạn ấy nói là phụ nữ mới sinh à một phụ nữ chuẩn bị sinh con thì lấy dao v à mùn thớt để dưới giường để khi nào đẻ xong đem đi vứt bỏ là sao ờ、uh, ok thì cái, cái tục lệ này ở、uh, thì ở chỗ em thì anh không biết cụ thể như thế nào như n g ở chỗ anh anh tịt mũi quá nước mũi nước miếng nó cứ chảy ra ở chỗ anh thì như thế này n h á bé rồi rồi ở chỗ anh thì、uh, người ta không có mùn thớt mà người ta lấy một cái con dao mà chắc chắn là con dao đó là phải là con dao thái thịt chặt thịt ok và nguyên cả cái thớt luôn chứ người ta không có trách cái mùn thớt đó nguyễn hoàng duy anh, anh, anh, anh, anh chưa biết là duy gọi cái gì Duy anh, anh chưa biết anh chưa gọi tay á bởi vì có lẽ là ok có gì một chút duy in bóc anh n g h e ở chỗ anh thì người ta để nguyên con dao với cái thớt luôn đó chứ người ta không phải là cạo mùn thớt tại vì như thế này à, cái quan điểm của người dân tộc là à, khi mà cái người phụ nữ người ta sinh thì có nghĩa là một phần hồn phách của người ta đã, đã bị lạc đi đó cái người phụ nữ trong cái cơn đau đẻ là vì đau đớn quá cho nên là một phần hồn phách của người ta bị lạc đi và thứ hai nữa là lúc đó là người ta là cái lúc cực kỳ yếu đuối cho cả mẹ cả con Ủa tắc kè đó hả? <cười> bây giờ xong chuyện anh mới anh, anh mới ấy anh mới coi n g h em tắc kè Cái lúc đó là cả mẹ cả con đều rất là yếu <cười> đều rất là yếu và sẽ thường là bị, bị những cái con tà con tinh con ma rừng đó. đó, con ma rừng nó bắt thế nên là người ta để con dao và cái thớt ở đó bởi vì con dao là cái thớt và cái thớt thứ nhất là nó mang rất là nhiều sát khí nhưng cái sát khí đó là do gia chủ tạo ra thế cho nên là nó đại diện cho sát khí của gia chủ ok khắc hiếu em gửi quản bản tích qua anh coi n g h e được một phát là anh em mình làm việc n g h e nhá con dao và cái thớt là thứ mang sát khí nhưng cái sát khí đó là do gia chủ tạo ra thế cho nên là nó sẽ có một cái phần nào đó cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c h ấ n áp những cái bầy ma trúng quỷ mà nó, nó nó nó nó định vào nhà Đó, ở t r ê n dân tộc b ằ n h l à như thế. c á i d â n tộc b ằ n a n h ấ y nó thật ra nó không phải là cái t h ớ t m à n ó lola m c á i c â y e m h ì n h d u n g nó l à m ộ t c á i c â y Rất l à to. n g ư ờ i t a chọn ở trong r ừ n g những cái c â y to và già n g ư ờ i t a dọc bổ nó r a l à m đôi l ấ y m ộ t c á i mặt. p h ẳ n g hết cỡ. v à t ừ đó là n g ư ờ i ta đ i c h ặ t thịt chặt x ư ơ n g thái rau c á c thứ tất tất t ậ t ở cái t h ớ t đó. Đó v à lúc đó là n g ư ờ i ta cái cây nó dài lắm nó không như cái t h ớ t tròn của người xuôi mình đâu nó nó dài dài phản phản nữa mà, mà, mà anh hay vào trong anh hay vào trong b ả n anh ăn á, là người ta thái thịt và người ta b à y luôn nguyên si cả một cái thớt đó như cái mâm dài to như vậy á có khi nó phải dài đến sáu bảy mươi phân và nó rộng cũng phải đến bốn năm mươi phân người ta bê luôn như vậy à, người ta thái thịt người ta luộc thịt chặt thịt gà được ghét chặt xong cái là người ta để luôn nguyên si lên trên cái, cái, cái, cái thớt đó bê luôn cả cái mâm nó để vào người ta mọi người ngồi nhậu đó thì đấy là cái thớt của, của người đồng bào như vậy và người ta đến cái lúc cái ngày mà mà mà khi mà cái người phụ nữ bắt đầu lâm bồn đó thì là người ta để cái thớt và cái con dao đó vào dưới cái sạp hay là cái giường của cái người phụ nữ đang lâm bồn đó còn một số trường hợp từ ngày xưa nhá cái này thì bây giờ không còn nhưng mà từ ngày xưa là người phụ nữ cái người phụ nữ người ta đẻ đó các bạn là người ta có một cái xà cái cối giã gạo cái cối g i ã gạo mà ở dưới xuôi cũng có đúng không ở dân tộc thì một số dân tộc của anh cũng có ví dụ như là người thái là người ta cũng g i ã gạo bằng cái cối bập bênh tức là nó như cái cầu bập bênh như thế này nè như thế này nè đ ó các bạn đầu này là cái c h à y giã xuống cái cối đá còn cái đầu này á, cái càng đầu này là người ta dẫm lên người ta dẫm lên đây bập bụp bập bụp thế thì khi người ta dẫm lên đây là người ta phải có túm vào hai cái dây thừng buộc ở trên cái xà đó để cho nó vững đúng không các bạn đó thế thì cái người phụ nữ ngày xưa là người ta khi mà người ta đẻ đó là người ta đẻ đứng nhá người ta đẻ đứng <cười> đó. Thế, là, thế là cái người phụ nữ đó người ta quấn cái cái cái, cái cái cái cái cái cái dây thừng đó vô tay để nghiến để lấy lực để đu、đó. và cái cái người cái người、uh, bà đỡ đó là bà ấy phải đỡ ở dưới mà không cẩn thận đứa con nó tọt ra phát là đéo kịp、đó. nhưng mà ngày xưa là người ta đẻ đứng đó các bạn người ta đ ể đứng là người ta làm như vậy thế thì người ta sẽ treo cái thớt đó với cái con dao đó ở trên đầu á hoặc là người ta gác luôn lên cái xà nhà đó để lấy cái cái sát khí để đe dọa bầy ma chúng quỷ nó định hại mẹ hại con cho đến khi thật ra đó không phải là người ta để đến đến khi để xong đâu mà có nhiều người người ta để đến hết cái cái cái cái cái cái, cái cuống rốn của cái đứa trẻ đó các bạn cái đứa trẻ cái cuống rốn của nó khô nó vào khoảng tầm từ bảy đến mười ngày là cái cuống rốn của nó khô có nghĩa là lúc đấy người ta gọi là nhập mụ là nó được nó được bà mụ đã đã đã đã nhận rồi đấy phải sau bảy đến mười ngày nha nó được bà mụ ở dân tộc thì người ta gọi là mẹ mụ hoặc là ma mụ đó nó nhận người ta nhận rồi mẹ mụ ghi ma mụ ghi vào trong cái sổ của ma mụ ấy là đó con nhà này nhà này nhà này ok chấm t h ì lúc đó là được mẹ m ụ nhận rồi là bảo vệ rồi thì sẽ bỏ xuống còn không là người ta đ ể trên đó, đó thì đ ấ y l à i cái tèo moko số văn hóa của n g ư ờ i dân t ộ c p h í a bắc là như thế chứ còn cái mùn t h ớ thì t anh cũng không biết bởi vì m ộ t số cái văn hóa ở miền núi thì anh biết nhiều c h ứ văn hóa m i ề n x u ô i đấy anh í t lắm ok b é d ũ n g i n e m ngủ ngon em ngủ ngon ớ thì cái, cái, cái, cái, cái dân tộc là như thế tức là khi mà người ta phụ nữ đó thì cái quan điểm là cái khi mà cái một cái đứa bé được sinh ra thì có rất nhiều những cái con ma rừng ma rú nó Nó lang thang ở trong rừng trong rú nhiều năm nó không Nó không có cái cơ hội được đầu thai vì cái lý do này lý do khác nó không được lại thành người và nó rất muốn nó rất muốn được lại thành người thế nên nó nhân khi cái đứa trẻ nó, nó, nó ra khỏi bụng mẹ đó là nó sẽ vào nó chiếm xác Là một hoặc là nó có thể nó sẽ bắt luôn cả mẹ cả con đi là hai thế nên là người ta hay làm như vậy người ta để cái con dao quắm luôn đó em con dao quắm luôn、đó. một là cái con dao quắm、đó. hai là người ta để cái thớt một số thời ở thời xa xưa hơn nữa thì anh đã từng đọc trong một cái cuốn một cái cuốn phả người ta còn để mũi tên người người người người người xưa người ta săn bắn hái lượm người ta trông vào săn bắn hái lượm người ta sẽ để một cái mũi tên cái mũi tên cũ á người ta b ẻ lấy cái, cái mũi thôi bằng, bằng, bằng sắt đó bằng kim loại đó người ta để vào trong cái đầu giường đó, lên thì, thì cái mục đích nó là như thế còn có thể là cái, cái điều mà, mà em, em đang hỏi thì nó là cái văn hóa của một cái miền nào đó có thể là anh cũng không biết nhưng mà theo như cái cách em nói mô tả thì ở trên bọn anh nó có một cái cách làm như thế mà từ rất là xa xưa luôn nó chứ không phải là đến bây giờ mới có ok à, còn hồi nãy mình cũng có thấy có một bạn nhưng mà có một n nó t r ô i nhanh quá mình không có kéo lại được <cười> mình không có kéo lại được thì có một bạn nữ bạn ấy nói là con bạn ấy mấy tháng hình như ba tháng đúng không ba tháng mà vẫn khóc thì cái này thì anh cũng đã nói rất là nhiều ở trong những c h ư trình live stream trước thì em cố gắng em em em c h e c k lại dù manh tại vì tại vì là Anh <cười> nói thật là anh anh anh nói, anh nói rồi anh nói kỹ lắm ờ mà bây giờ anh nói lại thì có khi không kỹ bằng ừ lâu ngày anh quen ý thì em em có thể là là t r á c k lại cái đó d ù m anh nhá anh cũng đã nói rất rất nhiều lần về cái đó rồi và nói rất là kỹ rồi thì em em t r á c k lại d ù m anh cũng không nhớ là video nào nữa cơ ấy thì có lẽ là bạn nào biết thì có thể là comment lại bảo bạn ý ok à, bây giờ thì có nói thật là anh chị em là cũng quá giờ giờ linh rồi giờ thiêng rồi Uh, xin phép anh chị em là đi ngủ cái thứ hai là mình cũng mệt lắm đến bây giờ mình mệt lắm rồi mình cố để thu nốt cái tập bác cổ tập tám của sáng ngày mai cho anh chị em để nghỉ một ngày cho nó xả láng anh chị em cũng đỡ ấm ức n h é một lần nữa xin cảm ơn tác giả mạnh ninh đã đã、à. cạo mùn thớt từ ngày xưa đúng không ừ Cái, cái cạo mùn thớt đó là, là, là, là người ta mang đi để, để phòng đi đường thì cái mùn thớt đó nó là, nó là thật ra nó chẳng nhẽ là mang đi thì để, để, để bê cả cái thớt ở em là cạo mùn thớt cái đó là dưới xuôi đó ngày xưa Ngày xưa là bà ngoại anh đẻ mà, mẹ anh á, là làm như thế còn đúng ra là để nguyên cả cái thớt luôn nhá để nguyên cả cái thớt còn cái cạo mùn thớt là của dưới xuôi đó、còn、dân tộc bọn anh là để nguyên si cả cái thớt ở dưới chứ chẳng nhẽ đủ mang đi đẻ thì mang theo cái thớt hả em Nghe, thì cái cách đó là như vậy ý là như thế để chống những con tà con tinh nó bị cái sát khí của chính cái con dao cái thớt của gia chủ tức là của nhà mình á, nó nó nó nó nó hù bị cái sát khí nó nó hù、ừ. còn cái đốt vía thì, thì trên anh người ta không lấy, lấy chổi c ù n mà người ta lấy, lấy cái nón rách người ta lấy cái nón, nón rách nha t ắ c kè em, em cứ đi ngủ đi s á n g rồi sáng mai anh em ì n h nói chuyện tại vì bây giờ xong t h anh còn nghỉ ngơi xong rồi anh còn đi ăn uống cái bởi vì anh có c h ư g c ò n chân ư a em cứ đi ngủ đi sáng mai đêm nay anh đọc mà chứ còn anh xong anh cũng h ĩ anh mỏi lắm rồi thật anh quốc hơn tiếng đồng hồ gần hai tiếng anh bây giờ anh r ụ lắm rồi、à. quang ngọc tao nói thật là tao đang bệnh mà bình thường tao cũng không uống được nhưng mà thôi được rồi tao sẽ cố uống hết sức có thể n g h e bình thường tao cũng đâu có uống được rượu đâu quang ngọc ờ nhưng mà quý bạn thì tao sẽ cố uống hết sức tao có thể、Mới、thứ hai là tao đang bệnh mà ok ok bạn hiền mẹ nha chờ, chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại <cười> <cười> ốm lắm rồi